Các bạn thân mến, Do Thái là một dân tộc rất thông minh, đã sản sinh ra nhiều vĩ nhân trên thế giới. Trong chương trình Góc suy ngẫm của tuần này, xin mời các bạn cùng lắng nghe 10 câu nói đáng suy ngẫm của người Do Thái. 1. Một, một cốc nước sạch vì một giọt nước bẩn mà trở nên vẩn đục. Nhưng một cốc nước đục không thể vì một giọt nước sạch mà trở nên tinh khiết. 2. Trên đời này có 3 thứ mà người khác không thể cướp được từ chúng ta Một là thực phẩm đã ăn vào dạ dày Hai là lý tưởng giấu ở trong tim Và ba là những cuốn sách đã in vào não bộ Ba, ngựa thường dễ bị khuỵu chân Nên những con đường đất mềm Con người dễ ngã gục trong những lời đường mật Bốn, trên đời không có sự phân biệt rõ ràng Giữa bi kịch và hỷ kịch Tức là hạnh phúc Nếu bạn có thể bước ra từ bi kịch, đó là hỷ kịch. Nếu bạn chìm đắm mãi trong hỷ kịch, đó là bi kịch. 5. Nếu không đọc sách, đi vạn dặm đường chẳng qua cũng chỉ là một người đưa thư. 6. Khi hàng xóm nhà bạn gảy đàn lúc 2 giờ sáng, chớ vội bực tức. Bạn có thể đợi đến 4 giờ sáng, sang gõ cửa gọi anh ta dậy và nói rằng bạn rất thích giai điệu anh ta vừa chơi. 7. Nếu bạn chỉ biết chờ đợi, sự việc xảy ra sau đó, chỉ có thể là bạn sẽ già đi. 8. Bạn bè thực sự không phải là những người có thể ngồi với nhau nói chuyện cả ngày không hết, mà là những người, ngay cả khi chẳng nói với nhau câu nào, vẫn không cảm thấy ngại ngùng. 9. Thời gian là thầy thuốc sẽ chữa lành những vết thương trong tâm hồn, nhưng tuyệt đối...